Báo tố và triệu hộ xin kính chào tới ngộ quý thính giả quý khán hộ. Thưa quý vị, ở mở đầu chương trình chúng tôi xin được trích những lời phát biểu của à, tướng trước vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong trong những sinh hoạt ở các tiểu bang khác. Bây giờ xin mời quý vị nghe lời phát biểu của ông. Bảo quý vị biết trên nguyên tắc lãnh đạo đó muốn tái thiết một quốc gia Muốn làm một quốc gia từ nghèo hàng trở thành phú trường Thì phải cần nghĩa là có tài nguyên Tài nguyên thứ nhất Là tài nguyên về người Chúng ta phải có người hiểu biết về kỹ thuật Mới phát triển được quốc gia Đủ mọi ngành nghề Cái thứ hai là phải có Có tài chánh Năm 1972 Người Mỹ họ chuyển giao cái tài sản lại cho ngành công binh quân lực và năng quân hòa thì họ có đưa cho tôi một cái tập hồ sơ về tài nguyên thiên nhiên của nước Việt Nam cái tập đó nó chia làm hai phần tài nguyên từ ở ngoài Hà Nội đi vô ở ngoài Bắc đi vô tới Quảng Bình và tài nguyên từ Quảng Trị đi về tới nhật giá, nhật giá Hà Tiên mà đi luôn ra tới ngoài Trường Sa Hoàng Sa Thì cái tài nguyên mà thiên nhiên nằm dưới lòng đất ngoài Bắc đó, người Mỹ họ ước lượng là 32 tỷ đô la họ chụp bằng vệ tinh. Nhưng mà họ không, không có đào bới xuống để họ biết được là nó có bao nhiêu. Nhưng mà họ ước lượng là 32 tỷ đô la. Riêng từ Quảng Bình về Việt Nam trong khoảng thời gian quân đội Mỹ nó ở bên đó đó, nó đào xới lên vệ tinh mà thấy chỗ nào có cái mỏ gì là nó đào xới lên hết nó kiếm hết từ quản trị mà vô tới Rạch giá Hà tiên đội mỹ nó làm hết thì cái hồ sơ nó rất là cẩn thận nước lượng rằng cái tài sản nằm trong miền nam đủ thứ khoáng sản mà cái nằm với lần đất đó, từ quản trị vô tới là giá tiền đó lên đến và khoảng độ gần tám tỷ đô la nhưng mà còn cái phần dầu lửa đó họ đã tìm được từ ở quy nhơn bình định đi suốt theo cái dãy bắt đó đi vô tới là miền nam đi xuống tới rạch giá hà tiên còn riêng ở ngoài biển đó từ rạch giá hà tiên mà ra Phú quốc đi thuốc ra bên bên hoàng sa bên trường sa và lên tới phía bắc là hoàng sa thì dầu lửa của mình nằm ngoài biển đó ước lượng và khoảng độ là hai tỷ đô la xơi khởi đó thành đang muốn tái thiết một quốc gia, muốn làm một quốc gia trở thành cường thịnh. Thứ nhất là phải cái quan trọng nhất vẫn là người. Mình có nhiều tiền mà mình không có người thì mình phải mướn người ta thì cũng không có phát triển nhanh được. Bây giờ cái cơ hội 75 nó xảy ra cũng như là tái ông mất ngựa vậy. Bây giờ là mình có cái cái dân của mình nó học hành đàng hoàng nó nó nó nó, nó, nó đủ tư nghề nghiệp đó. khi mà chính phủ trả lương bổng cho họ giống như là ở tại Mỹ, tại Pháp, tại vì chính phủ có tiền, không có không có thắt lưng buộc bụng nữa, thành nó chuyên viên được đáy gộ đàng hoàng thì nó về trong nước nó làm việc chứ. Thưa quý thính giả, tướng lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu vừa cho chúng ta biết là tài nguyên quốc gia về sức người chúng ta có rất nhiều chuyên viên rất giỏi. và sẵn sàng trở về đất nước để khai thác tài nguyên của quốc gia và theo như tài nguyên của chúng ta có là đất nước chúng ta có hơn hai trăm tỷ ở mỹ kim ở khắp nơi và thưa quý vị cái tương lai của Việt Nam rất sáng sủa nếu chúng ta không còn cái quả cộng sản nữa bây giờ xin mời quý vị nghe phần tin tức mở đầu phần tin tức hôm nay. chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bản tin tám nhà tranh đấu việt nam được trao giải nhân quyền hellman hamet tám người việt nam trong nước tham gia viết bài phổ biến trên các mạng internet được trao giải hellman hamet năm nay của tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch Trong tổng số 48 người từ 24 quốc gia trên thế giới được trao giải Hellman Hamid của Human Rights Watch năm 2011, có 8 người Việt Nam. Đó là các nhân vật được nhiều người biết đến về các hoạt động đòi hỏi tự do nhân quyền trong nước. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người đấu tranh cho dân quan, bà Hồ Tị Bích Phước, luật sư Lê Trần Luật, cựu tự nhân Nguyễn Bắc Truyền. nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật gia Phạm Thanh Hải, blogger Tạo Phong Tần và cựu đảng viên Vi Đức Hội. Trong số 8 người vừa nói trên, chỉ có hai người đang ở bên ngoài nhà tù mà thôi, số người còn lại hoặc là đang phải tù án tù hay là bị bắt giam mà chưa được xét xử. Cụ thể, tiến sĩ lược cụ Quý Hà Vũ, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Vi Đức Hội, vào tụ án tù về tội tiêu truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Hồ Thị Bích Hương bị bắt lại hồi ngày 15 tháng 10 năm nay ở Nghệ An mà không có lý do cụ thể nào, hiện cũng đang bị giam giữ. Luật gia Phan Thanh Hải bị bắt hồi 18 tây tháng 10 năm ngoái với cáo buộc là tiến hành tiêu truyền chống nhà nước. Blogger tạo phong thần bị bắt đi Hồi ngày 5 tháng 9 vừa qua. Nhân dịp công bố giải thưởng năm nay tại cuộc họp báo tổ chức ở câu lạc bộ báo chí Thái Lan tại thủ đô Bangkok, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Hemeray Watch, cho biết là việc chọn những người được trao giải do một ủy ban độc lập xét duyệt căn cứ vào các hồ sơ nộp cho các ứng viên. Một trong số tám người nhận được giải Helmet Hormed năm nay, ông Nguyễn Bắc truyền, cựu tù nhân chính trị được trả tự do hồi tháng năm năm ngoái và nay đồng trong giai đoạn quản chế thử thách, cho biết cái cảm tưởng khi được trao giải Helmet Hormed năm nay như sau. Đây là một vinh dự cho bản thân tôi cũng như cho tất cả những tù nhân lương tâm. Vì những người được trao giải Hellman Hamed là những người dám công khai lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền về những chính sách đàn áp, bắt bớ, giam tù, những tiếng nói, tự do, dân chủ, dân quyền trong nước, cho nên khả năng khi nhận giải họ có thể bị thêm khó khăn từ phía chính quyền. Đây là lý do vì sao không thể có một đại diện nào trong số 8 người Việt Nam được trao giải thưởng năm nay có mặt tại cuộc họp báo Vinh Danh. và trao giải cho những người được chọn ở khu vực Đông Nam Á. Ông Phil Robertson đã nói lên cái điều quan tâm đó. Quyền bày tỏ ý kiến Trong khi đó thì bản thân của ông Nguyễn Bắc Truyền, một trong tám người treo giải thưởng năm nay bày tỏ ý kiến về quan ngại vừa nói của Human Rights Watch. Đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam hay Cơ quan An ninh, Họ tiếp xúc với tôi là cái chuyện bình thường rồi. Tôi không nghĩ có cái gì khó khăn thêm cho tôi nữa. Việc đi tù mà mình vượt qua được rồi thì không có cái gì làm cho mình sợ hãi nữa. Ông Nguyễn Bắc Truyền cũng nói đến tác động của giải thưởng Hellman Hamid trao cho một số người Cầm bút trong nước như sau. Có hai vấn đề. khi trong nước có nhiều người được giải, tôi có có đau buồn vì điều đó chứng tỏ sự vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam đang diễn ra hết sức trầm trọng. nên Hemingway right Watch phải quan tâm đặc biệt tới Việt Nam. cái điều vui là không phải ai cũng có cái nhận thức đứng đắn về những người như chúng tôi, nhất là những người đang làm việc cho nhà nước Việt Nam đều nhìn chúng tôi như là chống đối họ. trong khi đó Những việc chúng tôi làm đều phù hợp với luật pháp nhà nước Cộng sản Việt Nam, cũng như các tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và công ước về các quyền dân sự và chính trị. Thông báo báo chí của Human Rights Watch, nêu rõ 8 người cầm bút Việt Nam được treo giải Hellman Hermes năm nay, tất cả đều chứng kiến những bài viết và hoạt động của họ bị chính quyền đàn áp, với nỗ lực hạn chế quyền tự do ngôn luận, kiểm soát truyền thông độc lập. và giới hạn việc tiếp cận, mở và sử dụng internet. Xin nhắc lại, giải thưởng của Human Rights Watch là giải thưởng hàng năm dành cho những người cầm bút trở nên mục tiêu của tình trạng bắt bớ chính trị hoặc vi phạm nhân quyền. Cái tên gọi của giải thưởng được đặt theo danh tính của kịch tác gia Hoa kỳ Leonine Helman và cái người bạn đồng hành trong đời của bà là tiểu thuyết gia Đã Hamed. cả hai đều bị các quỹ ban quốc hội quốc kỳ chất vấn về chính kiến trong các cuộc điều tra chống cộng hồi thập niên năm 50 mươi thế, 50 thế kỷ trước vào năm một nghìn chín trăm tám mươi chín theo ước nguyện hémen human rights watch lập giải thưởng nhằm giúp cho những nhà văn trở nên đối tượng bách hại của nhà cộng quyền vì đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái với đường lối của nhà nước phê phán các quan chức chính phủ và các hành xử của họ hoặc viết về những chủ đề mà chính quyền không muốn đụng đến. Trong hơn 22 năm qua, hơn 700 người cầm bút của 92 quốc gia trên thế giới đã được trao giải thưởng Helmut Hamid, Tin phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế tại Quốc hội Mỹ.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 danh sách CBC mới công bố năm nay gồm 8 nước trong đó có Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Hàn, Iran, Ả Rập Xê Út, Sudan, Eritrea và Uzbekistan. Từ đầu năm nay, ngoài 8 quốc gia được lên lên trong danh sách CBC kỳ này, Quỹ Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế còn đề nghị Bộ Ngoại giao thêm vào các nước. Trong danh sách này như sau, Ai Cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan và Việt Nam. Lý do chính là chính tất cả những nước này đều vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân một cách nghiêm trọng. Do như vậy, việc đưa tên các nước này vào danh sách CBC kết hợp với những biện pháp trừng phạt trong quan hệ song phương sẽ khiến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 vấn đề vi phạm nghiêm trọng vẫn còn tồn tại nhất là ở các cấp chính quyền địa phương đặc biệt là việc không thừa nhận một số tôn giáo như là các nhóm tin lành ở các vùng cao hay là phật giáo hòa hảo báo cáo này cũng đã nêu rõ việc bắt bớ đàn áp giáo dân cùng giàu ngoài ra chính quyền cũng vừa đưa cha nguyễn quản lý trở lại vào tù sau mười sáu tháng được trả tự do sau khi trải qua cơn đột quỵ do bị giam giữ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 Vì cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ về tôn giáo nhưng liên tiếp từ năm 2006 cho đến nay các tổ chức nhân quyền và một số dân cử Hoa Kỳ yêu cầu đưa tên Việt Nam trở lại danh sách cBC sau khi xảy ra nhiều vụ khủng bố đàn áp tôn giáo trong nước cũng xin được nhắc lại hội tháng 10 năm ngoái Khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra phúc trình thường niên về tự do tôn giáo năm 2009 tại 198 quốc gia trên thế giới, trong đó có ghi rằng Việt Nam tiếp tục tiến bộ tuy còn nhiều vấn đề. Và ngay sau đó, Việt Nam phản đối cho rằng báo cáo này vẫn còn có những đánh giá không khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam. Thưa quý tín giả, cái nguồn tin. mà chúng tôi sắp loan ra đây không là gì cả. Tức là quân giặc Tàu đã vào nhà Việt Nam. Như năm trước năm 1954 tàu cộng tràn qua miền Bắc Việt Nam, để cộng sản Bắc Việt đánh Pháp ở trận Điện Biên Phủ, lần này trở qua để cai quản Việt Nam. Nhưng người Việt Nam không làm được gì hết, trong tay không một cây súng, biểu tình chống đối là bị công an bắt quăng lên xe bỏ tù. Còn những cái thằng đầu xỏ Cộng sản Việt Nam bán nước cho tàu rồi thì tội nghiệp cho quê mẹ Việt Nam. Thưa quý vị, trong con nét này chúng tôi thấy được những bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là một số công an Cộng sản Việt Nam, tên niên Việt Nam đã mang trước mặt mình cái căn cước tức là lính trung quốc trước khi qua việt nam làm việc được cung cấp căn cước của thường dân thứ nhì là bức ảnh tại bô công nhân bô hay là lính trung cộng thì trong bức ảnh chúng tôi thấy rất nhiều người công nhân trung quốc mặc áo xanh dương ở trên và mặc đồ của quần trận ở dưới và chúng tôi cũng thấy có năm người lính tàu mặc trọn bộ quân phục cái bức ảnh thứ kế tiếp là lính trung cộng ngụy trang công nhân. Thưa quý vị, đây là giờ nghỉ trưa. Thì chúng ta đã thấy trong cái nét là họ mặc cái quần trận rõ ràng. Và cái hình phía dưới là công nhân Trung Quốc sau khi thay đổi trang phục thì họ đi tập dượt cao bản theo diễn. Và tấm hình kế tiếp là công nhân bullshit Trung Quốc tại Tây Nguyên. Bức ảnh này thì... À, cho thấy là một chiếc xe tăng T-54 đã chạy, và ở giữa là một hàng lính quân phục, mặc quân phục, đầu độ nón sắt nằm dài theo ở dưới lường xe, và chiếc xe từ từ di chuyển. Báo động, giặc tàu đã vào nhà Việt Nam. Những tên lính tàu đã được cấp giấy tờ giả dạng thường dân và làm công dân buýt ở Tây Nguyên. 15 thằng chấp bu trong đảng Cộng sản Việt Nam đã toa rập với nhau bán nước cho Tàu. Chúng chỉ là những tên bu nhìn, qua quỷ kế của Tàu Phù lấy người Việt, cai trị người Việt. Đất nước này đã thuộc về Tây Tàu Cộng. Chỉ còn một cách là hãy làm sống dậy lửa diên hồng, bất diệt của cha ông ngày trước. Đồng bào ơi, sống chết một lần hãy neo theo gương tổ tiên lưu truyền cho hậu thế. Hãy cùng nhau đứng dậy phất ngọn cầu vàng. Tổng khởi nghĩa đánh cho hai lũ giặc thù là Việt Giang Cộng sản và Tào phù tan nát hầu cứu quê mẹ và cứu con dân Việt Nam. Tiếp theo, chúng tôi xin mời quý thính giả, quý chiến hữu, nghe âm thanh của cuộc biểu tình tự phát chống khủng bố Trung Cộng cướp Biển Đông. Thưa quý vị, đây là cái video clip mà chúng tôi thu âm được của đặc phái viên Nghe Lữ là phái viên của đài SPTN ở tại Senoje và xin mời quý vị nghe đoạn audio sau đây. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SPTN, đã là tuần lễ thứ 14 liên tục những biểu tình tự phát từ 10 giờ đến 12 giờ dẫn đứng ở ngã tư Sorry Marleth Lane cờ và biểu ngữ lên án sự lấn áp, bành trướng của trung cộng hàng dí dặc. đảng dân của cộng sản Việt Nam. Ngày 11 tháng 9 năm 2011, nhóm Bộ tình tự phát đã gửi đến dòng xe lưu thông xuôi ngược hình ảnh mới tưởng niệm nạn nhân khủng bố 9/11 năm 2011, lên án mọi hành động khủng bố, kể cả sự khủng bố bắt cóc các nhà độc tranh dân chủ của cộng sản Việt Nam, kể cả hành động khủng bố bắt, bắn, giết người dân Việt Nam và bắt, bắt cóc thủ tiêu các tiếng nói yêu nước của cộng sản Trung Quốc. Ngày hôm nay là ngày chín một tức là ngày kỷ niệm bọn khủng bố đã cho nổ tung hai tòa nhà tại New York và hôm nay tất cả những anh em chiến sĩ cũng như đồng hương Tị là chúng tôi có mặt ngày hôm nay để biểu tình phản đối những cái hành động dã man của bọn khủng bố ở trên nước Hoa Kỳ là nước khiêu mang tất cả những người Việt Nam của chúng tôi đã bỏ cái chế chạy cái chế độ cộng sản để đến đây để được cái ân huệ và cái lòng thương bến của tất cả người dân Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi phải có nhiệm vụ để bảo vệ cái tổ quốc mà chúng tôi thứ hai mà chúng tôi đang phải cứu mang cũng như chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ và chúng tôi cũng đến đây để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là cũng là một những bọn khủng bố bắt cóc. tất cả những cái nhà đấu tranh tại Việt Nam để bỏ tù và sát hại chúng tôi cũng phản đối chúng cộng là những bọn khủng bố đã bắt cóc đồng bào Việt Nam làm những công tác đánh thuyền đánh cá để kinh tế để nuôi sống gia đình chúng cũng bị bắt cóc chúng mui khủng bố và chúng tôi cũng để ghi nhớ lại để phản đối tất cả những hành động có những thành phần tôn giáo cực đoan đã có những cái hành động khủng bố trên thế giới là Đặng Thi Sơn, chủ tịch phong trào nô hồ, tức là phong trào quốc dân xóa bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh. Phong trào này đã được thành lập 12 năm nay tại Sanghe. Hôm nay tôi có mặt trong cuộc biểu tình um, tự phát um, với mục đích thứ nhất là để tưởng niệm cái ngày 9.11 để ghi nhớ để nhắc nhở mọi người Mỹ cũng như Việt Nam biết rằng đây là một hành động sát nhân vô cùng dã man. Trong khi ấy đối với Việt Nam hiện tại tập đoàn cộng sản Việt Nam tôi cho rằng chúng cũng đang khủng bố bắt người lữ, trình tự CDC cũng như sát hại bí mật những nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam. Tiếp theo, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe một nhận định của tác giả Quỳnh Ngọc Tuấn. Các bài tự đề là Nhà nước bất hảo. Không còn cách nào nói khác hơn được để nói về chế độ Cộng sản Trung Hoa hiện nay. Nói điều này nó hơi thừa, nhưng cũng phải nói ra. như một cách để hành xử quyền tự do ngôn luận, vì ở Việt Nam ít có người dân nào dám nói lên cái sự thật này, cho dù ở Việt Nam giờ đây đã có đến 700 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh và truyền hình với hàng chục ngàn phóng viên và hàng trăm nhà bình luận thời cuộc. Nhưng họ đều im tiếng vì họ không được phép nói. Theo BBC và RFI, trích thuộc lại một tờ báo của tờ Financial Times, Hải quân Trung Quốc cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông. Sự cố xảy ra vào hạ tuần tháng 7, nhưng đến ngày hôm nay, 1 tháng 9 năm 2011 mới được tiết lộ. Chiến hạm Ấn Độ INS Iravat trên đường đi nhân chuyến ghé thăm hội nghị Việt Nam đã bị tàu chiến của Trung Quốc sát khỏi ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Đây. là một hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm buộc các nước không nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vẫn im lặng như là không có việc gì xảy ra. Và người Việt Nam sẽ chẳng biết được điều gì nếu tờ báo trên không tiết lộ thông tin. Tiếp theo đó là báo chí và chính phủ Ấn Độ đã công khai về thông tin này nhưng nói thêm là Không hề có sự hiện diện của tàu Trung Quốc gần đó. Theo nguồn tin này, hôm 22 tháng 7, khi ở ngoài khơi cách Nha Trang khoảng 45 hải lý, thì chiếc tàu INS Airwad đã nhận được qua hệ thống radio của tàu thông đẹp. Có một người tự nhận là Hải quân Trung Quốc nói rằng quý vị đang tiến vào hải phận Trung Quốc. Đối với hải quân và chính phủ Ấn Độ, đây không phải là một hành động khiêu khích, gây hấn. Nhưng, đối với nhân dân Việt Nam, thì đây là một hành động xâm lược vì hải quân Trung Cộng tự cho mình cái quyền làm chủ nhân ông trên linh hải Việt Nam. Sau việc này, không biết là nhân dân và chính phủ Ấn Độ nghĩ gì về đất nước và dân tộc chúng ta? Nghĩ gì về chế độ Cộng sản hiện nay? Khi những người Cộng sản đã từng tự hào rằng đã đánh bại hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ và nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việc làm này của hải quân Trung cộng biến những lời tuyên bố hùng hồn về chủ quyền và thành tựu của cộng sản Việt Nam thành một trò khôi hài lố bịch. Chúng ta còn nhớ cách đây không lâu, ông Nguyễn Minh Triết trong chuyến viếng thăm hữu nghị Cuba, ông đã tuyên bố rằng Việt Nam và Cuba cùng gìn giữ hòa bình cho thế giới. Vậy, còn hòa bình và an ninh của Việt Nam tùy để cho ai giữ đây khi mà Trung Cộng ngang nhiên sách nhiễu những vị khách của chúng ta ngay trên hải phận của mình. Mới đây, RFI, BBC và VOA đều đưa tin rằng tháng 7 năm 2011 khi chế độ Gaddafi trên vờ sụp đổ, như vậy mà các Công ty sản xuất vũ khí Trung Cộng đã mật đàm để bán cho quân đội Gaddafi một số lượng vũ khí như là pháo đạn chống tăng và bệ phóng pháo đạn trị giá 200 triệu kim. Mục đích thực của vụ phi vụ bán vũ khí này là Trung Cộng muốn bằng mọi giá giúp đỡ cho quân đội Gaddafi đánh bại quân nổi dậy để ngăn chặn làn sóng cách mạng đã lan truyền từ Bắc Phi qua tới Trung Đông. Đây là các cách mà Trung Cộng cứu nguy cho chính bản thân mình và nhất là các chế độ độc tài đàn em của trung cộng người ta tìm thấy tài liệu này trong một cơ quan nhà nước của gaddafi bỏ lại khi mà việc đổ bể thì nhờ quyền trung cộng nói là họ không hề hay biết gì về nhân vụ mua bán này thật khôi hài và vô liêm sĩ hết chỗ nói thế giới sẽ tôn trọng trung cộng hơn nếu họ công viên nhìn nhận trách nhiệm về vụ việc trên còn hậu quả của việc này thì xấu như nhau đây không phải là lần đầu tiên trung cộng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của liên hiệp quốc họ vẫn lén lút bán vũ khí cho iran và các chế độ bất hảo của liên hiệp quốc cấm vận mỹ và thế giới đã nhiều lần than phiền cảnh cáo nhưng mỗi lần như vậy thì trung cộng đều phủi tay một cách trôi trẻ còn trong lĩnh vực kinh tế những cái gì trung cộng đang thực hiện tại châu phi làm cả thế giới quan ngại vì chính sức thực dân tàn bạo của họ Nhưng một số vấn đề liên quan đến an ninh và sinh mạng của đất nước ta là việc trung cộng cho công bố bản đồ hình chữ U, xác nhận chủ quyền của họ trên 80% lãnh hải Biển Đông. Thôn tính Hoàng Sa và một phần trường Sa sách nhiễu bắn giết ngư dân Việt Nam đang hành nghề trên vùng biển truyền thống của mình. Trên đất liền, họ chiếm của chúng ta hàng trăm cây số và những vị trí chiến lược, Theo một số nguồn tin thì từ ải Nam Quang và một phần khác thác biển dốc nay đã thuộc về Trung Cộng. Mưu đồ xâm lược là giả tâm hiển nhiên của Trung Cộng. nhưng vấn đề làm chúng ta xấu hổ và bị sỉ nhục là những lời tuyên bố của ông Nguyễn Chí Vịnh như sau. Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam. tướng Vịnh cũng nói sau chuyến đi thăm Bắc Kinh mới đây là Nếu Việt Nam cần cứ sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển, thì còn có ai hơn được một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển. Nhà nước Trung Cộng là nhà nước bất hảo, thì ai ai cũng biết hết rồi. Nhưng công khai ca ngợi và kết thân với một nhà nước bất hảo thì hành động này gọi là hành động gì? Ca ngợi kẻ xâm lược đất nước mình, bắn giết nhân dân mình, Cộng sản Việt Nam còn xứng đáng để lãnh đạo đất nước này nữa hay không? Xin được nhắc lại, lời cảnh báo nghiêm khắc của vua Trần Nhân Tôn, một tất đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn đó như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tư duy theo cái kiểu mà tôi xin mượn lời của ông Sora, một nhà phân tích chính trị, đã nói để áp dụng trong trường hợp này. Hình như là Cộng sản Việt Nam chưa cập nhật được tình hình chính trị ở thời đại mới. Thời đại mà bức tường Berlin đảo bị hủy, Chiến tranh Lạnh đã kết thúc và cái thời đại mà cách mạng qua lại bùng nổ mọi nơi. Bởi thế, họ phân tích các mối quan hệ quốc tế hiện tại bằng những tiêu chuẩn lỗi thời. Họ muốn trung thành với một thế giới đã đi vào dĩ vãng. Vì thế, họ đã tỏ ra quá tiệm cận bây giờ chúng tôi xin mời bảo tố bảo tố xin kính chào quý thính giả kính thưa quý vị thể theo lời yêu cầu của đại đa số của thính giả yêu cầu bảo tố phát cái bài lớp ba trường làng để cho quý vị nghe thưa quý vị trước khi bảo tố phát cái bài lớp ba trường làng do bảo tố sáng tác và bảo tố trình bày đó thì bảo tố xin giới thiệu quý vị vào cái nếu quý vị mà trên internet quý vị vào uh, youtube.com sau khi vào đó rồi thì có cái sợt đó thì quý vị sợt trong sợt quý vị đánh bốn chữ lớp ba trường làng đánh từng chữ chữ lớp chữ ba chữ trường chữ làng và chữ ba là ba ba chứ không phải là số ba quý vị sẽ xem vở hài kịch lớp ba trường làng gồm có sáu phần thưa quý vị đặc biệt là cái vở hài kịch này do thượng tọa thích thông lai, à, là một diễn viên chính, à, thưa quý vị, trong cái việc thuyết pháp mà anh em chúng tôi đã dựng vở kịch lên của họ, của thượng tọa thích thông lai. cái nội dung là nói rằng là dựng lên cái vở kịch như thế này là, là thượng tọa thích thông lai về việt nam và bước xuống phi trường tân sơn nhất thì bị công an cộng sản việt nam đã hạch hỏi đủ điều và thầy dạy cho những cái bài học cho bọn công an nghe xong rồi bọn họ cũng tức mình quá cho nên họ không cho vào Việt Nam mà họ bắt thường tọa thích tương lai phải trở về lại Senuje thưa quý vị. Mời quý vị vào uh, YouTube và đánh trong search lớp 3 trường làng quý vị sẽ xem toàn bộ vở hai kịch lớp 3 trường làng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lớp 3 trường làng do Bảo Tố trình bày. đảng ta chống phá quốc gia bởi vì đảng học lớp ba trường làng đảng ta một lũ lang lan thang cũng vì chưa hết trường làng lớp ba đảng trị không hết cúm gà vì đảng chưa tới lớp ba trường làng đảng ta mất dạy ngang sàn rõ ràng chưa hết trường làng lớp ba nước nhà lắm bệnh suy si ra cũng tại vì đảng lớp ba trường làng làm cho dân tộc lầm than cũng do thấy đảng trường làng lớp Đảng đêm đấu tố mẹ cha là đại trình độ lớp 3 trường làng. Bản chất của đảng giả mang thì ra là đảng trường làng lớp 3. Nghị quyết 36 đảng ra, ê à, chưa hết lớp 3 trường làng. Đảng đi bởi biết Nga Tàu tại vì đảng chỉ trường làng lớp 3. Đảng ta dân bán sang hà tại vì cái khói lớp 3 trường làng. Tờ đỏ với cái sao vàng cũng là tác phẩm trường làng lớp 3. đảng ta một lũ bê tha người dân chửi đảng lớp ba trường làng thì khe tiếp tục đầy đàn đường lối chỉ đạo trường làng lớp ba đảng gồm một lũ tú bà ma cô lãnh đạo lớp ba trường làng cháu ngoan bất quấn khăn hoàng cũng từ cái đảng trường làng lớp ba thấy gái thì mắt sáng ra một lũ dâm sạch lớp ba trường làng ngu dốt mà được làm quan không cần học hết trường làng lớp ba có đất không nhà cũng do cái đảng lớp ba trường làng phái nữ đem bán ngoại bang diệt cộng một lũ trường làng lớp ba vị tiện của cá ba sa bán buôn ma giáo lớp ba trường làng đàn áp tôn giáo bảo tàng cái đảng sắc máu trường làng lớp ba cổng trắng và trắng gà nhà đảng lê chiêu thống lớp ba trường làng tri thờ chủ nghĩa hoang tàn ngu đần là đảng trường làng lớp ba hờ hơn chính ông bà, đảng là xuất vật lớp ba trường làng, gia đình dân phải ly trang, đảng vơ đảng chết trường làng lớp ba, đảng sở tôn giáo thân hoa, đảng vô tôn giáo lớp ba trường làng, TV nó chạy đầy đàn cũng gì ngu dốt trường làng lớp ba, luật đảng là luật rừng già sống chung với khỉ lớp ba trường làng, đảng trọng đang học làm trang, học đòi theo lối trường làng lớp ba. việt nam văn hóa trên đà tụ hậu xuống dốc lớp ba trường làng đốc tờ việt trọng giỏi giang toàn là y tá trường làng lớp ba đuổi mỹ rồi lại mỹ qua rõ phường cáo trở lớp ba trường làng ai ơi nhớ đánh cho xa ai ơi nhớ đánh cho xa ai ơi nhớ đánh cho xa lớp ba trường làng thưa quý vị Quý vị muốn xem rõ cái ngu dốt của Đảng Cộng sản Việt Nam lớp 3 trường làng như thế nào? Mời quý vị vào uh, www.youtube.com Xong rồi quý vị đánh vào chữ sợt lớp 3 trường làng. Trong cái chữ sợt đó đánh bốn chữ lớp 3 trường làng. 3 là BA3 thưa quý vị. Quý vị sẽ xem toàn bộ vở hài kịch lớp 3 trường làng. Sau đây Bảo Tố xin mời quý vị nghe một bài viết của Huỳnh Tâm. về vấn đề mà trung quốc la lớn tiếng đó là việt nam xâm chiếm đảo hoàng sa và trường sa đảo thái bình trường sa của việt nam cũng gọi là marip tiếng anh là itu aba Island, mất vào tây đài loan trung quốc cho rằng hoàng trường sa ở biển nam trung hoa Bắc trung rạn san hô ở góc phía tây bắc của đảo san hô lớn cao nhất ở nam trung quốc Bên biển phía Tây và phía Đông của Đường Thủy Là quần đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Trường Sa của Trung Quốc Thực chất Trung Quốc là kẻ cướp Nhận bừa Hoàng Trường Sa là chủ quyền của họ Mồm còn la to để cả thế giới biết Lãnh hải bị Việt Nam tranh chấp Thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam đành chịu câm mồm Làm kẻ khôn lưng để mất lãnh hải Vừa rồi sai Hồ Xuân Sơn Và nay sai Nguyễn Chí Vịnh Đi đem với Trung Cộng, phía nhà nước Trung Cộng thấy chưa an tâm, cho nên ủy nhiệm đới Bình Quốc đi sứ Đem chỉ lệnh của Hán Triều trao cho Việt Nam, đây là chuyến đi giao dịch bất thường của kẻ cướp. Đới Bình Quốc đã thành công đem về nước những văn kiện xác nhận là Hoàng Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Vùng đảo Trường Sa của Việt Nam, nay Trung Cộng. đưa tàu chiến đánh chiếm lĩnh nay Việt Nam không giữ được quần đảo Hoàng Trường Sa gồm diện tích lập 3.250 km vuông đất canh cư kể cả biển Đông 200 hải lý đặc quyền kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam không hề ngại bán trắng linh hồn tổ quốc Việt Nam nhân dân nào có hai chân nếu biết đem xót xa vào lòng đất bởi thời hèn sinh ra trong chế độ hèn đối với quốc tế một Việt Nam hôm nay không có giá trị do đảng cộng sản việt nam bán tháo biển đông rừng già biên giới và tây nguyên cho trung cộng về phía trung cộng nỗ lực ngoại giao vận động ráo riết trong khối asean và quốc tế hy vọng thế giới khép mồm xem như là không biết cho phép họ làm một cái việc mà song phương với các quốc gia trong vùng biển đông trung quốc đang chơi trò ngủ kim thử lửa họ đã bắt đầu mở cuộc chiến tranh với việt nam và đã thách thức asean còn hoa kỳ không không thích thú gì lắm bởi đảng cộng sản việt nam quen cái lệ mà sống luật rừng và bất tuân nhân quyền đảng cộng sản tự ý cô lập dân tộc việt nam theo lời tuyên bố của tướng nguyễn chí vịnh sứ giả của cộng sản việt nam xin trích nguyên văn việt nam không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống trung quốc vân vân nếu việt nam cần sự ủng hộ đồng cảm hợp tác phát triển thì còn có ai hơn là một cái nước trung quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng với hơn một tỷ ba trăm năm mươi triệu dân đang phát triển có vị thế và uy tín càng ngày càng cao trên thế giới lời tuyên bố như trên đúng là đỉnh cao của chế độ bán nước họ không cần biết sự hiện diện và điểm đứng của nhân dân trên mảnh đất việt nam họ càng không cần biết sự thiệt thòi của người dân hôm nay và thế hệ mai sau đốn mạc thế nào. Cùng thời gian này Trung Quốc và Philippines đồng tranh chấp Nam Hải. Đôi lúc xung đột nóng lạnh, hai quốc gia bất hòa, vũ khí chuẩn bị đưa vào cuộc chiến tranh. Vùng đảo Hoàng Sa của Việt Nam có ba đảo lớn như là Phú Lâm Quang Hòa và Duy Mộng, nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán tháo cho Trung Cộng. Philippines đã chứng tỏ khả năng chiến đấu bảo vệ nhân dân và tổ quốc của họ. xem ra philippines có một cộng lực nhân dân và sức mạnh nhà nước thế mới biết philippines hơn hẳn một quốc gia yếu hèn như chế độ đảng cộng sản việt nam đảng cộng sản việt nam bán nước vào lúc đêm khuya với trung cộng sau đó chơi trò trá hội nghị tạo ra những rối ren và phức tạp đi kèm hình ảnh căng thẳng biển đông để che khuất tội bán nước trong các hội nghị song phương việt nam và trung quốc đồng ý chọn giải pháp bào mòn biển đông đảng cộng sản việt nam đồng ý bán lãnh thổ lãnh hải không văn tự đối ngoại không dùng vũ lực tranh chấp biển đông đối nội đàn áp nóng nguội bịt mồm những ai yêu nước việt nam đảng cộng sản việt nam tự giải quyết những khó khăn trong nước hầu dâng lên cho trung cộng hướng dụng một cái lưỡi bò và sau đó hợp thức hóa biển đông trước quốc tế Đất nước này nổi lòng của người dân điêu linh 86 triệu mạng sống không được quyền nghe và biết hành động bán nước của chế độ cộng sản Việt Nam. Chế độ tàn phá lòng tin và hành hạ người dân gánh nợ nghèo khó, một giá phải trả 65 năm quá đất đỏ. Nay đến lúc không còn chịu đựng được sức ép dối trá nào đè nặng trên đôi vai. Một khi người dân hết sợ thử hỏi đảng cộng sản còn con đường nào để tung hoành và trụ được bao lâu? hay nhất là con đường phải đến dân chủ đa nguyên. Tương lai Việt Nam chỉ cần trở nhẹ mình để đổi lấy thái bình trên thực tế và trong lòng dân. Quý vị vừa nghe bài viết của Huỳnh Tâm, Trung Quốc là lớn tiếng Việt Nam xâm chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị. bộ lãnh đạo cộng sản việt nam đã dân biển dân đất cho trung quốc quý vị còn nhớ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi quân đội việt nam cộng hòa lực lượng hải quân đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ lãnh hải việt nam và biết bao nhiêu anh em đã nằm xuống vì vấn đề bảo vệ lãnh hải việt nam vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quý vị còn nhớ rằng trung quốc đã đem quân xua quân đánh vào miền bắc việt nam biết bao nhiêu các em nghĩa vụ đi bộ đội cũng đã bỏ thay, thưa quý vị, những oan hồn này sẽ buộc bọn cộng sản Việt Nam, bọn lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã gây nợ máu thì phải trả nợ máu. Những oan hồn này bắt buộc đảng cộng sản Việt Nam gây nợ máu phải trả nợ máu, thưa quý vị. Để nói lên cái sự mà gây nợ máu phải trả nợ máu như thế nào, thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe nhạc phẩm Hồn về. một sáng tác của triệu phổ và chính do triệu phổ trình bày xin mời quý vị cùng nghe chiếc búa đập vào đầu, chân xếp dao đập thân người xuống hồ. Phật trên tầng cao lắc đầu, lấy liềm cắt mạch sông sơn đen. Chúa bà ngồi cùng thương xót ngâm nguyệt. What the? vào đầu chân rất dầu đạp thân người xuông hô phật trên tầng cao lắc đầu lấy liềm cắt mạch sông dân đen chưa ba ngôi cùng thương xót ngâm ngủi Quốc tế nhân quyền đó vắng mặt lương tâm loài người đâu hững hờ Việt Nam quê Hãy đưa hồn về. so long. máu xương phải trả bằng xương máu. Thưa quý vị, đó là một sáng tác của Triệu Phổ Hồn về. Và nhân đây, chúng tôi xin một phút mặc niệm cho người tù bất khuất Trương Văn Sương vừa qua đời trong trại tù Cộng sản Việt Nam. Tin từ nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho hay là người tù bất khuất Trương Văn Sương vừa qua đời trong trại tù Cộng sản Việt Nam vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Ngày 12 tháng 9 năm 2011, trong trại giam, đúng ba tuần sau khi bị áp giải trở lại nhà tù. Dưới áp lực của quốc tế, tháng 7 năm 2010, ông được tạm tha để về nhà trị bệnh sau khi ngồi tù hơn 33 năm. Cũng trong chừng ấy năm tù, người vợ thân yêu và con gái ông đã qua đời mà ông không hề hay biết. Ngày 19 tháng 8 năm 2011, ban quản lý trại giam Nam Hà đến tận nhà ông ở Sóc Trăng áp giải ông trở lại trại tù. Trước đó, ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở lại trại giam với tâm trạng bình thản. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho biết là ông Sương là một người tù mà ông cảm phục và quý mến nhất, lại là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. nói về bản tính và cách cư xử các bạn tù của ông Sương được ông toàn kể lại như sau: Anh Sương sống trong buồng giam rất gắn kết, hòa thuận với anh em, sống rất hiền lành, chất phát. đa số các tù nhân chính trị người miền Nam họ đều biết đùm bọc, thương yêu nhau hết mực, giúp đỡ nhau rất nhiệt tình lúc hoạn nạn khó khăn, để cùng vượt qua nỗi cây đắng nhọc nhằn trong chốn lao tù. Ngoài ra, ông Sương luôn luôn lên tiếng bên vực các bạn tù, tố cáo chế độ lao tù giả mang, phi nhân và bản án bất công. Cho nên là không năm nào là anh Trương Văn Sương không bị đưa đi cùm và biệt giam trong buồng giam kỷ luật vài tháng. Sau mỗi lần như vậy là anh Sương về, trở về buồng giam thì chung quanh lại tiếp tục đấu tranh và lại tiếp tục bị đi cùm. có những năm anh sương bị kỷ luật như vậy tới hai ba lần có nhiều lần khi trại giam ra tay đàn áp tù nhân chính trị ông sương hô to các khẩu hiệu mà các bạn tù khi đó vẫn còn nhớ rõ là đã đảo cộng sản việt nam đàn áp tù chính trị các cán bộ công an có giỏi thì hãy bắn tôi đi vân vân trương văn sương này suốt đời chiến đấu cho lý tưởng tự do Chính vì vậy, ông Sương được mệnh danh là Người Tù Bất Khuất. Hôm nay, tuy ông Trương Văn Sương đã vĩnh viễn ra đi, thân xác trở về lòng đất mẹ, nhưng tinh thần bất khuất của người tù Trương Văn Sương vẫn sống mãi bởi vì ông đã suốt đời chiến đấu cho lý tưởng tự do đến hơi thở cuối cùng. Kính thưa quý thính giả, xin quý vị dành một phút mận niệm cho người tù bất khuất Trương Văn Sương vừa qua đời trong trại tù Cộng sản Việt Nam.